Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có muốn anh cho người đánh hắn một trận như tử không? Có muốn anh cho người đánh chết hắn không? Anh hận đến mức nghiến răng nghiến lợi sâu ra đứng bên cạnh cấp dưới mở cầm nhẹ bàn tay anh giữ chặt lấy canh tay của tương tư vừa mạnh mẽ vừa chặt chẽ thêm vài phần Cảm giác đau đớn lan ra từ đầu cấp dương tràn ra bên ngoài Tương tư đứng ở nơi đó núp ở trong ngực của anh khoảng cách chừng một phút đồng hồ cũng không thể cử động được Hương vị trên người anh Tiếng nói của anh Động tác ôm cô của anh Lòng ngực ấm áp của anh Tất cả những thứ này đều chưa từng biến đổi Chỉ có điều Sự quen thuộc đó giờ đây đã trở nên lạ lẫm mất rồi Cô cho rằng cả đời này Cô khó có thể Mà gặp lại anh Nhưng không ngờ cô sẽ lại được gặp anh Trong một tình cảnh như thế này Nhưng cô đã không còn là văn tương tư của ngày xưa Mà anh cũng không phải là dĩ kiệt Trong lòng cô nữa rồi Tất cả tình cảm giữa bọn họ đã sớm bị người vợ của anh dùng vải roi kia chặt đứt sạch sẽ cả rồi. Lúc anh nói chuyện, trong lòng ngực anh cứ vang lên tiếng ong ong khiến cô tỉnh táo lại. Cô hơi nhấc tay mũi lên một chút. Lúc này, trong cô có cảm giác chua xót nhưng cũng may cô vẫn chưa rơi lệ. Cô dùng sức đẩy anh ra. Động tác của anh rằng có một lúc, nhưng rồi anh lại thuận theo một cách kỳ lạ mặc cho cô đẩy anh ra. Anh sợ vào cái gì mà động thủ với cậu ấy? Cô ngẩng đầu lên, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Cô nhìn anh giống như đang nhìn một con người xa lạ. Đây là câu đầu tiên cô nói với anh. Hà Diết Kiệt đứng giữa đám người lươi tới. Đột nhiên trong lúc này, anh cảm thấy dường như không thể nhận ra nổi. Người hiện tại đang đứng trước mặt mình kia, Rốt của có phải là tương tư hay không? Lúc này, cô đã xoay người đi chỗ khác. Anh nhìn cô từng bước từng bước một, đi đến trước mặt cậu thanh niên tuấn tố kia. Để hai người thuộc hạ của anh đang phê quanh cậu ta ra Anh nhìn thấy cô cầm tay của cậu thanh niên Kéo cậu ta đi về một phương hướng khác Cậu thanh niên kia quay đầu lại nhìn anh Trong đôi con người trong trèo suối nguồn Lộ ra ánh nhìn sắc bén Lạnh lẽo giống như một thú nhỏ Cậu ta nắm chặt cánh tay của tương tư Cái nhìn của cậu ta lúc này tràn ngập sự kiêu khích Ở trong lòng của Hà Dĩ Kiệt Đau đến không thốt nuôi thành lời Anh không thể nào nhìn cô bỏ đi như vậy lên lao đảo đuổi theo. Từng từ anh gọi tên cô, nhưng bước chân của cô vẫn không hề ngừng lại, phảng phất như anh đang gọi tên của một người khác, không có một chút liên quan đến cô vậy. Anh đi theo phía sau cô, mà bước đi vừa nhanh vừa vững chãi, một mực bước đi chưa từng quay đầu lại. Từng từ à? Anh cắn răng một cái, bước nhanh mấy bước vòng qua đứng chắn trước mặt cô, lại gọi tên cô một lần nữa. Cô ngước mắt, đôi mắt nhìn tràn ngập sự trống chảy, Khuôn mặt gầy gò, mái tóc ngắt ngắn như một cậu con trai, mặc bộ quần áo vào hộ màu xám dày cột đến gối. Quả thật đã khiến anh sắp không nhận ra được cô nữa rồi. Anh cũng không nói tiếp lời nào nữa, cứ đứng như vậy để mà nhìn về cô, mà cô cũng lặng lặng nhìn lại anh. Chỉ có điều trong ánh mắt kia, tự hồ như được che phủ bằng một lớp sang mỏng, cách xa tới muôn sông nhìn núi vậy. từng từ tự nhận thấy, mình không phải là một con người lập dị. Trước kia cô vẫn là một người hoạt bát cởi mở, cô không phải là người tán thành cách nói dòng dài của thương xuân, buồn thu khi bàn về những chuyện tình cảm nam nữ. Nhưng giờ phút này, cô nhìn người đàn ông đang ở trước mặt này. Người đàn ông mà cô đã đi theo suốt 4 năm, cô đã từng yêu đến công thể nào tìm chế nổi bản thân mình. Một người đàn ông đã khiến cô yêu đến cực hận, cũng không sao thể nào oán hận nổi. Trong nội tâm của cô, chỉ chứa tâm tâm niệm niệm một ý nghĩ duy nhất. Chúng ta đã không thể nào trở lại bên nhau nữa rồi. Rốt cuộc, không có cách nào để trở về bên nhau. Không thể trở về được cái giờ phút lúc gặp ban đầu nữa. Cũng không thể trở về được giây phút yêu thương kia nữa rồi. Anh đang đứng ở trước mặt cô đây. Nhưng mà giữa bọn họ có một vách núi không thể nào vượt qua được. Nhìn anh lúc này cô đơn giống như là một cây tiêu cổ trong bóng đêm. Chiếc áo chẳng bên ngoài màu đen của anh, khoác ở trên người. Gần như là hòa với màu đen của đêm khuya. Mà bên tóc mai của anh dường như có một chút xương trắng. Cô còn biết là mắt của mình đã mờ rồi. Hay thật sự đúng là như vậy? Cũng chỉ mới qua một năm ngắn ngủi mà anh đã già đi nhiều như vậy rồi sao? Cô không phủ nhận. Sự chua sót lướt qua trong lòng của cô. Nhưng cô cũng chỉ là một con người. Cũng sẽ mệt mỏi. Cũng sẽ ngã xuống. Cũng sẽ lùi bước. Từng ngón tay một cứ từ từ xếp chặt lại cô cúi đầu xuống nhìn chăm chăm vào mũi chân của mình anh nhận lầm người rồi giọng nói của cô vẫn giống như trước đây con nghề thay đổi chỉ có âm điệu là thấp một chút nặng nề tối tăm nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net